các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện trên kênh Hài Môn Tình. Ngày hôm nay Huyền Trang sẽ gửi đến các bạn bộ truyện 6 năm chính phục vợ của tổng tài. Từ khi bà cô mất, cô đến ở với mẹ và dượng, anh chính là con riêng của dượng cô. Ngay từ những lần đầu gặp anh đã có ấn tượng đặc biệt với cô, từ đó dần nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên hai người mắc giao cản lớn nhất đó là ba mẹ và liệu rằng họ có vượt qua được hay không và sẽ biến câu chuyện tình cảm của họ như thế nào. Các bạn cùng đón xem với Huyền Trang ngày sau đây nhé. Hoàn ngành đã đến. Cửa quán rượu vang lên tiếng chuông cửa, Hà Đầu Khấu mang theo ý cười đi ra đón. Đẩy cửa vào là một người đàn ông mặc áo polo màu đen, tóc ngắn được cắt gọn gàng, khuôn mặt vô cùng trẻ trung. Đây là lần thứ 3 anh ta đến quán rượu này hả? Hạ Đâu Khấu nghĩ trong lòng. Một người sao? Mời đi bên này." Hạ Đâu Khấu nói. Người đàn ông trẻ tuổi nhìn cô từ phía sau, theo hướng dẫn của cô ngồi vào một chiếc bàn vuông dành cho hai người. Hạ Đâu Khấu đưa thực đơn, giúp anh pha một bình trà, sau đó đặt khay đựng đồ ăn sáng trên bàn. Thực đơn sáng hôm nay của quán là món sữa, thêm một ít dấm chua ướp, mùi vị rất ngon. Nếu muốn ăn thêm, tôi sẽ giúp anh mang lên một đĩa nữa." Hà Đẩu Khấu cười nói, khuôn mặt tái trắng như ẩn như hiện. Người đàn ông gật gật đầu, liền lật thực đơn xem một hồi. Lúc đó chuông cửa quán lại vang lên lần nữa. "Anh cứ từ từ xem, tôi sẽ quay lại ngay lập tức để giúp anh gọi món." Hà Đẩu Khấu xoay người nghênh đón một đoàn khách khác, giọng nói dịu dàng vang lên. "Đinh bà bá, chào bác. Ba thêm một sao? Mọi người ngồi ở nơi không có máy lạnh nhé." Sa Bá Phú ngẩng đầu nhìn hạ đậu khấu thành thạo mang bình trà vật thực đơn cho khách quen. Quán ăn này nằm trong một con hẻm gần khu chung cư, nếu không phải khách quen sẽ không biết đến quán. Mà khách lần đầu đến đây cũng rất dễ bị khuôn mặt lạnh lùng đuổi người ra cách ngàn dặm của chủ quán dọa cho chạy sợ. May mắn, quán ăn này có hạ đậu khấu, cô làm cho mọi thứ trở nên ấm áp. Anh phát hiện chỉ cần có khách vào cửa, cô có thể lập tức giúp khách lựa chọn những thứ tốt nhất. Anh nhớ rõ mẹ kế của anh là dì Trương đã từng nói cho anh biết, Hà Đâu Khấu mới 18 tuổi, một cô gái 18 tuổi đã có thể dùng nụ cười sáng ngời của mình làm thay đổi không khí của một quán ăn, thật không đơn giản. Hà Đâu Khấu bưng khay thức ăn rời đi, Gia Bác Phú nhìn theo bóng dáng của cô, trong đầu lại tình thường hiện lên diện mạo cô. Cô có một khuôn mặt trái xoan trong sáng, đôi mắt hạnh đen chẳng rõ ràng. Mái tóc dài hơi nâu luôn được buộc thành đuôi ngựa gọn gàng phía sau gáy. Cô có đủ điều kiện của một cô gái thanh tú, là một cô gái trẻ tuổi vừa có tư sắc vừa có năng lực. Hà Đào Khấu cảm thấy có người nhìn trộm, liền quay đầu đón lấy tầm mắt của người đàn ông. "Bình ba bá, các bác cứ từ từ xem thực đơn, cháu giúp khách gọi món trước nha." Hà Đào Khấu nói với mấy ông bác xong, đi tới trước mặt người đàn ông trẻ tuổi, nhìn thực đơn trong tay anh đã sớm bị đóng lại. Cô theo trực giác hỏi, "Anh có cần giới thiệu không?" Thấy anh gật đầu, cô nở một nụ cười tươi rồi mới tiếp tục nói. "Cá thu hôm nay rất tươi, tôi khuyên anh nên gọi một phần sushi. Ừm, cá giò cũng rất ngon, hơi có mùi than nướng nhưng vị rất tốt." "Cô cho mỗi món một phần đi." Gia bác Vũ nói. "Anh có muốn lấy thêm một phần khoai tây không?" Cô nhớ rõ hai lần trước anh đều đến gọi món này. Một phần khoai tây độn thịt. Hai người nói đồng thời. Những món này rất có hương vị của Nhật Bản, tôi cũng rất thích. Hà đầu khấu nở nụ cười rồi ghi lại tên các món ăn lên giấy. Tôi sẽ gọi thêm một phần rau tí tô giúp anh được không? Ăn trước rau xanh sẽ rất tốt cho cơ thể. Được. Giáp phục vụ gật đầu. Có cần thêm rượu không? Giống như lần trước đi Anh nhìn ánh mắt cô Muốn thử xem cô có thật sự nhớ hết sở thích của khách không Ôn nguyệt quế sao Cô không đổi sắc Tiếp tục khiêu chiến Đúng Anh khen ngợi khẽ nhớ môi Xin anh chờ một chút Hạt đều khấu đem thực đơn đến quầy cho ba ba Xoay người cất bình rượu và ẩm rượu Lại chạy tới bàn đình ba ba gọi món Sau vài phút Ánh mắt của cô lại nhịn không được nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi kia. Khách nam trong quán phần lớn là người đã ngoài 40 tuổi, mặc dù đều là những chủ có tiền, nhưng người đàn ông tuổi trẻ này lại phát ra quỳ khí cùng khí chất hờ hững rất khác với người khác. Cô cảm thấy anh không giống người khác. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net